Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả Cổ Long Phần 17 Hồi 9 Nơi nào chẳng gặp nhau Câu nói của Lý Tẩm Hoan Làm cho gã thiếu niên hơi khựng Nhưng rồi gã lại cười sẵn sẵn <cười> Tất là thú vị đấy Chị áo lành của các hạ Lại có hai quạt mắt Lý Tẩm Hoan lại mỉm cười điểm đạm Nếu chiếc áo của tài hạ Không có hai con mắt Thì làm sao thấy được thanh kiếm báo của các hạ Bởi vì Thanh kiếm đó Được đưa từ phía sau lưng Mặt gã thiếu niên biến đổi từ xanh đến đỏ Bây giờ lại đến màu xám xịt Hai tay gã cứ run run Gã đang bực tức lắm Long tiêu vân xoa tay cười lớn Cố làm cho khỏa lấp Đùa như thế đã chưa <cười> Đời nào thiếu trang chủ tàng kiếm sân chràng không hề tiết kiếm báu mà L lý Thám Hoa cũng đời nào tiếc chiếc khổ câu nghe 3 tiếng lý Thámm Hoa và thiếu nhân áo gấmụt biến sắc đôi mắt đang chừng chừng nó Lý Tẩm hoan như hớt hãi rời xuống Trần chối nhìn con dao nhỏ Lý Tẩm Hoan cũng cao mày à thì ra dù thiếu hiệp đấy sao Long Tiể Vân gật đầu cười phải Đây là Du Long Sinh Tông tử của Tàng Kiếm Lão Nhân Mà cũng là đệ tử duy nhất Của Tàng Long Kiếm Khách Thiên Sơn Tuyết Ưng tử Tiền bối đấy Lý Tầm Hoan gật đầu Quả là một danh gia đệ tử Ngày lúc đó Có một người xông vô hàm học Ai giết khiêu độc Ai giết khiêu độc thế Lý Tầm Hoan quay lại thấy một lão già cao lớn Hàm dâu thưa để lộ chiếc miệng thật rộng Xác khí đằng đằng Đúng là thiết diện vô tư Lý Tầm Hoan cười cười Tôi đây, Triệu Đại gia Triệu Trinh Nghĩa quắc đôi mắt sắc như gương À, rõ ràng, nói không hoà ừ. mà Các hạ đến đâu, là máu rơi đến đó Lý Tầm Hoan đáp Khiêu động, không đáng giết à Triệu Trinh Nghĩa hỏi lại Các hạ biết hắn là ai không Lý Tầm Hoan cười Không biết, thì làm sao lại nói tên Chỉ tiếc một điều Là hắn không phải là Mai Hoa Đạo Chịu chính nghĩa câu mày Đã biết không phải là Mai Hoa Đạo Thì Lại làm sao còn hạ thù chứ Lý Tầm Hoa nói Tại hạ không muốn giết hắn Nhưng cũng không muốn bị hắn giết Dù sao Giết người Cũng hơn để người giết Chịu lão ra Mà không biết Cái lẽ quá tầm thường ấy hay sao Triệu trí nghĩa vùng vẳng Vô can vô cớ Thì tại sao lại hành vùng các hạ Lý tầm hoan nói Làm sao biết được vô can vô cớ Có thể bình thường thì không sao Nhưng trong trường hợp nào đó Người ta cần giết người Để bịt miệng đó Là cách cớ rồi còn gì nữa Triệu chí nghĩa vặn lại Tại sao không để hắn sống Để hỏi cho rõ ràng Lý tầm hoan nói Tôi cũng muốn thế Nhưng ngọn đau của tôi bùng ra Thì vấn đề sống chết của đối phương không phải do tôi muốn nữa Do đó, trừ trường hợp bất khả kháng Còn thì tôi rất cẩn thận Vừa nói, Lý Tầm Hoan vừa liếc du lòng sinh Triệu Chuy Nghĩa dậm chân các hạ đã ra biên giới rồi, còn trở về đây làm chi nữa Lý Tầm Hoan mỉm cười Nhớ Triệu Đại Gia mà Nhớ quá, về thăm một chút không được ư Chịu Trí Nghĩa tức tối đến cực điểm Nói với Lâm Tiêu Văn Thấy không Bạn của tứ gia như thế đó Được rồi Đã gây tài họa Thì tự lo lấy đi Lâm Tiêu Văn cười hòa Có gì cứ nói Chuyện gì mà đại ca phải giận dữ như thế chứ triệu Trí Nghĩa trừng trừng mắt Nói gì bây giờ Đối phó với một mai hoa đảo đã điên đầu rồi Bây giờ Lại đến thanh mà y khốc Thì ai mà chịu nổi Lý tầm hoan gật vù Phải rồi Thanh mà y khóc dữ lắm Nhất định hắn sẽ tìm đến Làm cò đây Kẻ thức thời tránh trước là vừa đấy Triệu trình nghĩa giận quá bỏ đi dù lòng xinh cười khảnh Triệu đại gia già rồi Mà tính tình nóng mảnh quá Thanh mà y khóc Mà sợ gì giận vữ vậy Không đợi hắn đến Mà xem phi đao của Lý thám hoa sao Lý tầm hoan cũng mỉm cười Dù Tiêu Hiệp muốn xem Thì cũng không cần phải đợi thanh ma y đến làm gì nữa Dù lòng sinh mín môi định nói một câu gì nữa Nhưng lại liếc vào ngọn tiểu đào nơi tay của Lý Tẩm Hoan Rồi quay mặt bỏ đi luôn Lòng tiểu vân hình như muốn theo kêu lại Nhưng lại đứng lại nắc đầu Hiền đệ à? Không muốn kết bạn với họ thì thôi Chọc giận họ làm cái gì Lý Tẩm Hoan cười Họ đã xem đệ không ra gì rồi Có chọc giận họ hay không Thì cũng thế thôi Những con người như thế Có thà đi luôn cho khuất mắt Lòng tiêu vân nói Dù sao Có thêm một người bạn vẫn hơn cơ mà Lý tầm hoan lắc đầu Nhưng trên đời này Được mấy người xứng đáng mang tiếng là bạn cơ chứ Đệ thì cảm thấy Nếu chỉ có một người bạn Bạn như đại ca Thì cũng là quá đủ rồi Lòng tiêu vân vỗ vai Lý tầm hoan cười nói Cảm ơn Hiền Đệ đã dành cho Huỳnh một chỗ đứng như thế. Được rồi, họ muốn bỏ đi thì cứ để họ đi đi. Lý Tẩm Hoan cảm động và vụt gặp mình ho sạc sụa. Lòng Tiểu Vân cau mày vị lấy Lý Tẩm Hoan. Mấy năm nay, trứng ho của Hiền Đệ... Như không muốn nói tới chuyện đó, Lý Tẩm Hoan ngắt ngang. Đại ca, đệ muốn gặp một người đã Lòng Tiểu Vân nói liền. Lâm Tiên Nhi có phải không? Lý tầm Hoan cười Quà đúng là chi kỷ Lòng Tiêu Vân cười lớn <cười> Không đúng sao được Luôn đến một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mà không muốn gặp Thì Lý Tẩm Hoan đâu còn là Lý Tẩm Hoan nữa Lý Tẩm Hoan mỉm cười lặng lẽ Ai biết được Nhất là Long Tiêu Vân lại càng không thể không biết trong góc kín tận đáy lòng của người bạn thân giao trừ tiết giáp Kim Cương ra, không còn ai có thể biết trong lòng Lý Tầm Hoan đang chứa đựng những gì. Long Tiêu Vân vừa kéo bạn vừa đi vừa phủ. Tìm nàng mà tìm ở đây là chật rồi. Từ đêm qua có xảy ra lộn xồn đến này, nàng đâu có dám ở Lãnh Hương Tiệm Trúc nữa. Lý Tầm Hoan hỏi: "Thế vậy nàng đã ở đâu?" nói Cứ tối là đến với thi âm Hiền đệ cũng nên đến an ủi thi âm đi Vì dù sao Nàng cũng là đàn bà Và lại nàng cũng có biết Vân Nhi quá ác Nàng không giận hiền đệ đâu Lý tầm Hoan gượng cười Nhưng đã đến đây Cũng nên ghé ngang ngoãnh hương tiểu chút Để đệ nhìn lại nơi xưa một chút Mà cũng chưa biết chừng Bây giờ Lâm Kinh Nhị Cô Nương Ở đó cũng nên Lâm Tiêu Vân gật đầu Cũng được Xem chừng đêm nay không thấy mạnh nào Là hiền đệ khó ngủ đắm đó Lý tầm Hoan cười không nói Nhưng tia mắt họ Lý lại ngời ngời Như chợt phát giác được một việc gì bí mật Lãnh hương tiểu chất quả không có một ai Vừa vào đến đó Lý Tẩm Hoan đã dẫn phải ký ức người năm về trước Tất cả những gì trong gian phòng này đều không thay đổi Từ chiếc ghế đến mặt bàn Vị trí vẫn y nguyên Nghiên ống mực của 10 năm xưa vẫn còn đó Lý Tẩm Hoang cảm thấy như sống lại những ngày xa lắm. Ngày mà nàng và chàng còn đưa nhau thử đếm hoa mai Ngày mà chàng âu yếm phủ trên vai nàng chiếc hổ cầu Và khẽ ngâm những câu thơ tỉnh tứ Bây giờ muốn sớm quên lại không làm sao quên được Như thế chàng sẽ không viết nó ra làm chi Đến bây giờ phải nặng lòng Ngoài trời tuyết lại làm tàn rơi Hòa tuyết lách tách bên khung cửa sổ như dòng thì thầm tỉ tê của người ngọc. Lý Tẩm Hoan bất xác thở dài. Mười năm rồi, mà có lẽ cũng chỉ mười năm. Nhiều lúc thời gian như động lại, nhưng khi cảm thấy tuế nguyệt trôi qua, thì lại như giọng nước phăng phăng và nhân sinh cứ ngồi mãi trên bờ. Lòng tiểu vân có nhiều cảm khái, nhưng lại phá lên cười. cười. Hiền đệ có nhớ cái ngày mà huynh đệ mình mới đặt chân đến nơi này không? Hỏi ấy. In cũng gặp lúc tuyết rơi. Lý Tầm Hoan lơ đãng. À, làm sao mà đệ quên được cơ chứ. Lăng Tiêu Vân lại cười lớn. Nhớ hôm đó, bao nhiêu tiểu phần trong nhà này, hai đứa mình đều quất lên tất. Mà cũng là lần thứ nhất Ngu hình thấy hiền đệ uống rượu say Thế nhưng Hiền đệ một vực bảo không say Lại còn bảo Có thể viết tất cả 8 bài Tiểu hứng không say một chữ nữa Với tay lấy cây bút cắm trong ống Lòng tiêu vật nói tiếp Đây này Y như là cây bút này đây này Hiền đệ lúc đó Viết bằng cây bút này đi mà bắng hường, nhưng nụ cười của Lý Tẩm Hoan vẫn phải cố nở cho toàn vẻ. Và nhớ rằng, bọn đánh cá lần đấy để thắng đấy. Lâm Tiêu Vân nói, nhưng có lẽ hiền đề không thể ngờ rằng 10 năm tuế nguyện Cây vụ đấy vẫn còn đây. Lý Tẩm Hoan mỉm cười không nói, trong lòng chợt nổi lên những nỗi niềm cay đắng và họ Lý đảo mắt nhìn quanh. Bút mực thì vẫn còn đây Nhưng chủ nhân thì đã thay đổi mất rồi Lòng tiêu vân gật vù như đang thấm một ý gì Kể ra thì cũng là Y như Lâm tiền nhiều Đoán chắc hiển đề sẽ trở về vậy Cho nên tuy ở đây mấy năm trời Nàng không đồng đến vật gì nơi đây cả Lý Tầm Hoan nói Nàng cũng không cần phải làm thế Lòng tiêu vân cười Bọn mày cũng không bỏ nàng thế đâu Nhưng nàng lại nói Lòng tiêu vân nói chưa dứt câu Chợt nghe ngoài cửa có tiếng kêu hối hả Tứ gia Tứ gia Lòng tiêu vân bước ra câu mày Chuyện gì thế Người ấy vừa thở vừa nói Tần tiêu gia Chắc không xong rồi Cho nên tần lão gia cho thịt tứ gia Long tiêu vân biến sắc Hiền đệ Lý Tẩm Hoan Đại ca đến đó xem ra sao đi Đẻ đang còn muốn ở lại đây một chút Không biết thế có nên không Lòng tiêu vân cười Sao lại không Đây vốn là chỗ của đệ cơ mà Nếu Lâm tiền nhì Có đến chắc nàng sẽ hoàn nghỉ lắm đấy Nói xong Lòng tiêu vân vội vã ra đi Còn lại một mình Lý Tẩm Hoan ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành bao xa hồ Chiếc ghế này có từ lâu lắm Có lẽ tuổi còn hơn cả Lý tầm Hoan. Nhớ lúc còn nhỏ, Lý tầm Hoan rất thích bò trên chiếc ghế này để mài mực cho cha. Lúc bấy giờ, ý nghĩ của chàng lạ lắm. Bé Lý hồi đó muốn mình mau lớn, mau cao để có thể leo lên chiếc ghế cho dễ. Nhưng rồi lại lo chiếc ghế cũng như người, cũng càng ngày càng lớn, càng cao. Cho đến một ngày, Lý có thể ngồi lên chiếc ghế dễ dàng thì mới nhận ra rằng chiếc ghế không bao giờ cao lớn. Chàng chợt cảm thấy thương hại cho nó quá, cảm thấy nó thật đáng thương. Và bây giờ, chàng lại mong cho mình được như chiếc ghế, đứng mãi mãi như thế, đừng phải qua một tầng hương biến đổi gì cả. Nhưng bây giờ thì không còn nghĩ như thế được. Chiếc ghế ngày xưa vẫn yên nguyên, nhưng người thì đã già rồi. Già rồi giả thật rộng. Lý Tẩm Hoa lẩm bẩm một mình, nhưng bên ngoài phụt có tiếng cười nho nhỏ. Ai nói đã xa?